các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 259, 259, giải cứu trung tâm thương mại 2. Linh Linh, mấy người nói fan của mộ nguyệt vũ não tàn, còn mấy người chắc não bình thường. Hiện tại cơ hựu ủng bố náo loạn khắp nơi rồi không lo, đi quan tâm một đứa con gái. Lũ rảnh hơi. Hu cô, mặc dù rất thích tỷ tỷ nước ER này, nhưng mà tôi thấy lầu trên nói đúng đấy. Bọn cơ hờ ủng bố kia thật sự quá đáng sợ rồi, xem báo xong tôi còn chẳng dám ra đường nữa đây này. Nguyên thần, không tôi không muốn chị tống tắt lai like. Tôi muốn nghe giọng nữ thần. Giọng cô ấy cũng quá hay rồi, lại còn ngọt ngào như thế, cô ấy đang nói chuyện với bạn trai sao? Mây chàng, lầu trên à, không chỉ mình cậu thấy vậy đâu, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Hiện tại trước cửa nhà tôi toàn xe cảnh sát đang đi tuần không đấy, chứng tỏ bọn cờ hờ ủng bố lần này không đùa được đâu. Những nơi đông người càng nguy hiểm hơn. Chị Tống mau về nhà đi. Cơ hợt ủng bố. Cơ hợt ủng bố gì cơ? Tống văn nhìn những dòng bình luận nhắc đến hai từ cơ hợt ủng bố ngày càng nhiều thì không khỏi khó hiểu. Cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi à? Bên phía của kỹ thần hy, cô không dám chắc suy nghĩ của mình. Nhưng khi nãy tịch cảnh dương chỉ nhắc nhở cô không được động, phải đợi anh đến, tuyệt đối không được rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó anh liền tắt máy. Cô cũng chỉ biết ngồi im tại chỗ tiếp tục xem thông tin những vụ cờ hơ ủng bố đang diễn ra ở khắp nơi trên cả nước. Nghe thấy bàn phía sau có tiếng động, cô chợt nhớ ra người theo dõi kia, lạnh giọng nhắc nhở ê muốn sống thì ngồi yên ở đó. Tống Văn vừa dừng phát sóng trực tiếp để xem thông tin về vụ cờ hơ ủng bố, cô toát hết cả mồ hồi lạnh, vừa định đứng dậy nhanh chóng về nhà, thì tiếng quát lớn của người đối lưng với cô làm cô giật bắn mình mà ngồi yên bất động. Tôi tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý quay lén. Tôi. Giọng nữ. Quay lén. Kỷ thần hy ngay lập tức nhớ mày. Lạnh lùng nói, chuyện cô theo dõi tôi tạm thời không nhắc đến, nhưng cô ngồi yên đó cho tôi, muốn chết đừng kéo tôi chết cùng. Tống văn không biết kỷ thần hy đang nói gì. Nhưng quay lén là cô sai, nếu người ta không cho cô đi cô cũng nên xin lỗi một cách tử tế. Tôi, tôi có thể qua bàn cô được không? Giữa hai bàn với nhau có một vách ngăn, nên hiện tại hai người đang đối lưng với nhau. Nói chuyện có chút bất tiện. Cô đọc tin nhắn của chính phủ chưa? Tống Văn vừa xem xong lệnh giới nghiêm mới ban hành khẩn cấp của quân đội, cực cực đầu y vừa, vừa xem xong. Được, vậy thông báo cho cô biết một tin nữa. Rất có thể phía dưới ghế của tôi hoặc cô hoặc là ở giữa hai chúng ta có thể có một quả bom. Nếu cô còn yêu đời, thì làm phiền đừng đứng dậy. Kỹ thần hy nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh nhưng đến tay của Tống Văn thì như cô ta đã phải nhận án tuyên án tử hình. Toàn thân Tống Văn bất giác run rẩy, khóe mắt dần đỏ, không tài nào tin tưởng được mà hỏi lại làm sao cô biết. Không đợi kỹ thần hy trả lời, một số máy lạ đã gọi đến máy của cô, cô cũng không do dự mà nhấn nghe luôn. Alo, cô nghe cảnh dương nói trước tình hình rồi chứ. Giọng nam trầm có chút quen. Đàn ông có giọng nói này mà cô có ấn tượng, ngoại trừ tịch cảnh dương. Kỷ Hàng Phi thì chỉ còn một người. Anh ấy chỉ bảo tôi ở yên đây, anh ấy sẽ đến. Ý. E là không kịp đợi cậu ta đến rồi. Sao nào? Không kịp đến hốt xác tôi hay gì? Mà quên nữa, nếu thật sự có bom thì làm gì còn xác để anh ấy hốt? Kỷ Thần Hi. Tôi không nói đùa với cô đâu. Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút nóng nảy sen lẫn cảnh cáo. Phía bên Tống Văn nghe rõ mồn một lời Kỷ Thần Hy nói, cô ta biết Kỷ Thần Hy đang gọi điện thoại, nên cũng tự giác giữ im lặng và ngồi bất động. Dù lời của Kỷ Thần Hy khá khó tin, nhưng trong trường hợp đặc biệt hiện tại, cho dù chỉ là lời nói đùa ác ý thì cô ta cũng vẫn còn yêu thương cái mạng nhỏ này của mình lắm. Kỷ Thần Hy thì ngược lại, cô nâng chiếc ly trà sữa lên uống một ngụm, khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lượt. Hiện tại trong quầy trà sữa này chỉ có hai vị khách là cô và cô gái bên cạnh. Hầu hết khách hàng chỉ mua xong rồi rời đi, không ai vào bàn ngồi. Thái độ của nhân viên cũng rất bình thường, không có gì đáng nghi cả. Bỗng nhiên Kỷ Thần Hy rất muốn cười lớn, nhiều người như thế lại chỉ có cô dính xui xẻo thôi à. Nếu ban nãy cô đi cùng dịp một âm thì cũng không đến nỗi lạc mất cô ấy, rồi khiến bản thân vướng vô mớ rắc rối này rồi. Kỷ Thần Hy, cô nghe tôi nói không? Giọng nam trầm kia lại lên tiếng. Kỷ Thần Hy nhúng vai, ồ. Vẫn đang nghe đây. Cô biết tình hình bản thân hiện tại không? Không tính cô gái theo dõi bên cạnh tôi, thì có lẽ có khoảng 5 người đang nhìn chầm chầm về hướng của tôi nhỉ. Tuy nhiên khoảng cách hơi xa, tôi không cảm nhận được hắn ta có định ý hay không. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net